Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 156 hỗn loạn. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Lão giả đỏ mặt gặp ngừng nói làm cho tiền bối chây cười rồi tiểu lão. Nhân thật sự có ý như vậy. Lập tức hắn thở dài kỳ thực không chỉ. Mình ta. Chính ma lưỡng dơ. Dơ. Quy. Quy. a Quy. Quy. to Sơn. U. Cơ. cơ kỳ tu sĩ tới nơi này ít nhất có hơn Một ngàn a, các ngươi cho là mình có cơ hội sao Ý của ngài tiểu lão nhân biết rõ Nhiều kết đan kỳ tiền bối nghe tin Lập tức hành động Lấy tại hạ điểm tu vị còn con là có điểm không biết Lượng sức Nhưng con người biết đâu lại gặp may mắn Không nghĩ tới người tu ma này nói chuyện cũng rất buồn cười Chẳng qua Sự thật quả thật như thế, bầu trời tuy rằng sẽ không sụt xuống nhưng biết đâu lại có người giẫm phải cầu thì vận ý nói may mắn trai cò. Tranh nhau như ông đắc lợi bất kể thế tục hay tu chân giới xưa nay vẫn từng xuất hiện, huống chi mọi người chỉ biết là nguyên thần thiên sát. Ma quân trốn vào khu âm sơn mạch cụ thể phương vị lại không rõ ràng. Lắm, nói không chừng chính mình có thể tìm thấy trước. Cũng khó trách được thiên trần đan công hiệu Nghịch thiên, sức hấp dẫn, cũng quá lớn. Về phần nguyên anh kỳ lão quái ngược lại không có tới cũng có nhiều. Nguyên do, nguyên nhân thấy rõ nhất là thiên trần đan đối với bọn họ. Không có hiệu quả gì nên đối với bọn họ sự hứng thú cũng giảm. Xuống thứ hai là bọn họ có thể đang lúc đạt thành hiệp định gì đó. Dù sao tiến lên nguyên anh kỳ sau này giơ tay nhất chân có thể dễ dàng. Phiên giang đảo hải thần thông uy lực quá lớn vì không muốn làm cho tu Chân giới mâu thuẫn không phải là tình huống nguy cấp bọn họ rất ít Khi ra tay, Lâm Hiên nhìn thoáng qua phía trước cung kính lão giả nở nộ cười may Mắn là tốt nhưng thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý này ngươi hẳn Là biết cho dù là trời cao có ban cho ngươi may mắn cho ngươi chiếm Được thiên trần đan bằng vào ngươi ngươi cho là mình có mạng để hưởng Sao? Cho dù là thiên sát ma quân cũng rơi vào kết cuộc pháp thân bị hủy Ngươi cho là mình so với hắn như thế nào? Một câu nói liền đánh thức người trong mộng Lão giả nghe xong cả người mồ hôi lạnh ướt ra Đúng vậy coi như mình Chiếm được thiên trần đan thì cuối cùng cũng sẽ rơi vào tình cảnh bị Hai phe chính tà đuổi giết Rồi sau đó kết cuộc chính là cái chết Hắn lúc này ôm quyền thành khẩn nói tạ ơn tạ tiền bối nhắc nhở là tiểu lão nhân đây si mê vọng tưởng. Ta đây trở về thôi. Nói xong lại cung kính thi lễ, sau đó hóa thành một đạo đồn quang theo. Hướng trước kia đến trở về. Lão giả sau khi rời đi, lâm hiên trầm mặt không nói. Người này tu vi tuy bình thường nhưng là một người có thể bỏ qua chấp niệm. Người có thể chống đỡ được hấp dẫn trước mắt loại tính cách này. Tuy rằng không nhất định có được thành quả to lớn nhưng bình an sống. Thọ và chết tại nhà là không có vấn đề gì. Vậy chính mình thì sao chứ? Lâm Hiên hơi do dự nhưng lập tức mặt liền hiện lên vẻ kiên nghị. Mặc dù mình khuyên lão giải rời đi. Đạo lý đó thật rõ ràng. Nhưng đến phiên chính mình. Điều ấy cũng không cần nhắc tới. Thiên Trần Đan, Lâm Hiên tim đập thình thịt. Từ lúc hiểu ra kết đan, cùng trúc cơ bất đồng, khó khăn càng hơn gấp trăm lần coi như minh Chiết xuất ra cực phẩm trúc cơ đan cũng nhiều lắm làm cho công lực ở. Trúc cơ thì tăng trưởng nhanh chóng đối với việc tụ thành kim đan một. Điểm trợ giúp cũng không có. huống chi lúc này vì cực phẩm trúc cơ đan đều trải qua vô vàn khó, khăn. Cực phẩm trúc cơ đan lâm hên thực sự không có gì nắm chắc cho nên trước mắt đồ tốt như vậy. Lâm Hiên vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ, qua, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Lâm Hiên tu chân tâm tính vô, cùng kiên định nếu không thể ngưng tụ thành kim đan chỉ dừng lại ở. chút cơ kỳ, cho dù sống tạm thời, đời đâu có ý nghĩa gì. Quyết tâm làm việc. Lâm Hiên hóa thành một đảo kinh hồng. Tại chỗ biến, mất không còn thấy bóng dáng. căn cứ lời nói của tiểu lão nhân kia thiên sát ma quân nguyên thần trốn vào khu âm sơn mạch không lâu lại có người cảm ứng được hắn suốt. hiện ở ngọn núi phía nam cho nên mới dẫn theo khá nhiều chính tà lưỡng đạo tu sĩ truy tung mà đến lâm hiên ăn vào một viên ẩn linh đan đem chính mình tu vi lùi tới linh động hậu kỳ như vậy có thể giấu riêng bản thân vô luận chính đạo hay ma đạo Cũng sẽ không đem một người linh động kỳ tiểu tu sĩ để ở trong lòng. Lâm Hiên sử dụng đồn quang cũng chỉ là một thanh thấp kém phi kiếm mà. Thôi, hạ phẩm lơ, nơ, hơ, khí. Cách này càng làm cho người khác không hoài nghi. Tuy rằng như vậy tốc độ chậm hơn một chút. Nơ, gơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ, không có vấn đề. Dì thiên sát ma quân là một đời nhân kiệt hơn nữa những tu sĩ kia cũng. Luôn nghi ngờ kiềm chế lẫn nhau. Không vội chậm một chút ngược lại càng có lợi. Bay hơn nửa ngày đột nhiên mấy đạo quang hoa ở phía trước thoáng hiện. Tiếp theo đó là giống như tiếng sấm sét nổ mạnh truyền đến. Lâm Hiên biến sắc dừng lại độn quang cẩn thận thả ra thần thức. Một lát sau hắn đem thần thức thu về trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ. Ở phía trước ước chừng bảy tám trăm dặm có hai đội tu sĩ đang đấu. Pháp, một bên bảy người, một bên tám, nhân số hơn kém nhau thật ra không? Nheo lắm. Một bên là người tu chân, một bên là người tu ma, hơn nữa theo trang. Phục, phân nửa là đến từ hai môn phái. Chuyện này cũng không phải việc gì kỳ quái, tuy rằng chính đạo cùng ma. đạo không phải là thế bất lưỡng lập, nhưng ở lẫn nhau cũng có lúc xem. Không vừa mắt, lời nói không hợp là xông vào đánh nhau đều là chuyện. Bình thường, Lâm Hiên trầm ngâm, không có lựa chọn đường vòng mà trực tiếp theo bọn. Họ hướng xuống phía dưới bay đi. Sở dĩ hắn chủ quan như vậy là bởi vì thực lực của cả hai bên không. Được tốt lắm, trừ đội trưởng là Trúc Cơ Sơ Kỳ, những người khác đều là Linh Động Kỳ Đệ Tử. Những người này đương nhiên không có ẩm Linh Đan để ẩm giấu thực lực. Quả nhiên là người chết vì tiền chim chết vì mồi thực lực rác rưởi Như vậy cũng dám đối với thiên trần đan mơ ước. Người của hai bên cũng phát hiện Lâm Hiên chẳng qua hắn liếc mắt một. Cái rồi thu hồi chú ý tiếp tục đánh đến khí thế ngất trời. Theo sau một ngày, Lâm Hiên phát hiện đánh lớn nhỏ chiến đấu cũng có. Mấy mươi lần, hơn nữa là càng đi là càng gặp thường xuyên và càng kịch liệt. một trận ác liệt nhất thậm chí thấy hai nhóm tu chân tới mấy trăm người sống mãi với nhau hơn nữa trong đó chúc cơ kỳ tu sĩ chiếm đa số loại quy mô này đã từng chiến trang môn phái không có gì khác nhau chỉ thấy từng chùm tia sáng xuyên qua khoảng không im khí bay múa trường hợp này chỉ có thể hình dung ra được là vô cùng hoành tráng lâm hiên thở dài phía trước ẩm ẩm truyền đến thật lớn linh lực sao động Xem ra lại có tu sĩ đấu pháp Dùng thần thức quan sát một chút Liền thấy hai người đều là tu ma giả Lâm Hiên khéo miệng toát ra một tia cười nhạt Suốt chặng đường đi Hắn Coi như đại khai nhãn giới lúc Ban đầu gặp mấy cuộc chiến đấu Phần Lớn là chính ma song phương xung đột Dần dần người tu chân đối người Tu chân Người tu ma đối người tu ma Như vậy đấu pháp cũng càng phát ra nheo hơn hơn nữa đều tàn nhẫn như nhau giống như kẻ thù truyền kiếp không chết không ngừng tám 2010 linh sáu hai nghìn năm sáu an